Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mèo con hốt hoảng chạy trốn, không cẩn thận. Anh đoạt lấy cái quần, trước khi giật đắt yên phát hiện ra một mảng quần thấm ướt không bình thường. sai bước lớn về phía toilet, tiện tay ném quần áo vào bên giỏ đựng quần áo, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng khách. Động tác cứng ngấp của anh, ngược lại khiến cho người khác hoài nghi. Giật đắt yên không còn nhíu lông mày lạnh, không nhịn được mà cất lời chất vấn. Dương à, anh có vấn đề đó nha âm cuối của cô kéo ra thật dài, Tượng Quan Tắc Dương cố gắng trấn đỉnh, ra cười rất là không tự nhiên. "Có mới là có vấn đề. Anh rõ ràng là làm sao, hôm nay hai người lại dành rỗi tới đây vậy?" Đúng lúc này, Tượng Quan Viên Viên hít một hơi thật sâu, ở giữa cầu thang chậm rãi bước xuống, thật là hổ trách cô mà. Mới vừa rồi, cô trở về phòng, nhìn thấy mình ở trong gương, đầu tóc xộc sạch, hai gò má và trên đôi môi ương đỏ. Tất cả đều là dấu vết của trò chơi nhiệt tình vừa rồi để lại. Cũng may cô trốn nhanh, nếu không cô thật là không biết giải thích bộ dáng của mình như thế nào với họ. Rồi đắt yên và nhìn thấy cô, liền tranh thủ kéo cô ngồi lại chỗ của mình, vẻ mặt công che giấu được vượng mừng rỡ. Vừa rồi tớ và Hi nghe được một tin tức tốt, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ cùng với các cậu đó. Nhờ thế nào chứ? Các cậu lại muốn kết hôn lần nữa hay sao? Khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy cái miệng đã bớt đỏ hồng nhớ tới chuyện tốt bị cắt đứt, thì tâm tình của thượng quan Đắc Dương trở nên tồi tệ. Mới là không phải nha. Rồi đắt yên lời phải sau đó với anh, không có ngăn cản. Phải. Cô kéo tay của thượng quan phiên phiên lên vùng bụng băng phòng của mình. Thượng quan phiên phiên yên lặng mất mấy giây rồi sau đó mới có phản ứng. Chẳng lẽ cậu lại... Bình câu, ở trong bụng tớ, bây giờ có một cô bé hoặc là một tiểu sái ca nhà họ viêm, nhưng mà bác sĩ nói cũng chỉ có thể là sinh đôi đó. Nhà anh có can sinh đôi Ai ngờ Tiểu Yên sinh đôi cũng chỉ có tỷ lệ là rất cao Nhưng bây giờ là thời kỳ đầu của thai kỳ Phải đợi khoảng 3 tháng sau mới có thể xác định Viên dập hiên ngồi bên cạnh bổ sung Nụ cười ở khóe mắt Rõ ràng nói rằng anh đang cao hứng Biết bao nhiêu khi ngành đón một sinh mệnh mới này Ôi trời ạ Vậy thì chúc mừng cậu nha Thượng quan viên viên có thể cảm nhận được Là mẹ đem đến cho bạn tốt Có bao nhiêu cảm động vui sướng Cô rất là viên hạnh có thể chia sẻ phần cảm động này với bà tốt của mình. Có phải cậu nghiện sinh con hay không hả? Tượng quan Tắc Dương vẫn có thói quen bao hoa, nhưng mà cũng có thể nhận ra được rất là hạnh phúc. Cùng với người mình yêu, tạo nên một sinh mệnh mới là chuyện rất là hạnh phúc. Có thể sinh thì tớ sẽ tận lực sinh, có thể tổ chức được ra một đội bóng chảy là tốt nhất nha. Một đội bóng chảy ơ? Cô cẩn thận vóc người biến dạng biến thành một con heo mập đó. Ước mơ của người phụ nữ này không khỏi là quá quá trơn rời sau. Chỉ cần hy không ghét bỏ thì tớ liền tốt nha. Duật đắt yên thích thú, không thèm để ý đến thượng quan thắc xương, đang một bên gạo dấu nước lạnh. Viên Viên à, chân ta trước kia đã nói, tương lai phải giúp ông xã sinh ra một đống con, một đội bóng chày, cậu cũng có phần đó nha. Đó là khi còn bé tớ nói đùa thôi, tớ cũng không có dũng khí lớn như cậu đâu. Chờ đến lúc cậu gặp được người đàn ông cậu yêu, cậu sẽ không còn nói như vậy đó nữa nha. Cô từ nhỏ đã quyết trí thề sẽ gà cho viêm Duật Hy, thay anh sinh ra một đống con, bởi vì yêu, cho nên thực hiện một chút cũng không khó khăn gì. Thật sự là, bây giờ cậu rút cuộc có đối tượng hay không hả? Cậu nên bắt kịp bước chân của tớ nhanh một chút đi, nó không chừng chúng ta còn có thể là thay nhau bảo định là ba hôn ước đó. Duật đắt yên, ảo tưởng về bức tranh hòa thuận hạnh phúc, mà cười đến tuê thết. Nếu nói thượng quan phiên phiên không hâm mộ loại hạnh phúc này chính là gạt người, nhưng cô biết rất rõ. Có thể lén lén duy trì tình yêu say đắm trước mắt cũng đã làm cho cô hài lòng rồi. Cô không dám mong đợi quá nhiều, tránh cho tham lam quá sẽ bị sét đánh chết. Nhìn qua mặt nhỏ nhắn, bồi cười nhợt nhạt, trong lòng của thượng quan thác dương, đổ ngũ vị tạp trần. Anh cả đời cũng không thể cho cô loại hạnh phúc như giật đắt yên, chứ đừng nói đến là kết hôn sinh con. Đoạn tình cảm không thể cho ai biết, cũng không biết có thể duy trì được trong bao lâu. Đột nhiên, anh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ buông tay cô. Anh không xác định có phải tất cả phụ nữ đều khát vọng cùng một người đàn ông của mình tạo nên một sinh mệnh mới hay không. Nhưng anh biết cô nhất định cũng có mong ước đó. Cô thích trẻ con, cũng đã từng cùng với chị em tốt ảo tường về hạnh phúc. Đã dựng cho cô một kế hoạch hàn hảo về cuộc sống tương lai, nhưng lại bị bại bởi vì đối tượng là anh mà thiếu sót. Bởi vì anh cũng đã rơi vào trong phòng xoáy tình yêu cấm kỷ, liền dắt cô làm người già đuôi mù, ngụy trang vở như không nhìn thấy thực tế tàn khốc anh như vậy có phải là quá ích kỷ rồi hay không? Thực tế diễn xích bọn họ sẽ không phải vì bọn họ cố ý coi thường mà biến mất. Anh nên đề mặc cho lại tình cảm này tiếp tục bớt ra ánh sáng rực rỡ ở trên người cô sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện